Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1135, Kịch Chiến Lam Dạ 1. Ở thời điểm dương lỗi đánh chết tướng lãnh giáp vàng kia, Lam Dạ cũng đã cảm thấy tướng lãnh giáp vàng kia là một thuộc hại Lam Dạ tín nhiệm nhất, cũng là một thế hệ con cháu trong tộc Lam Dạ, thiên tư không cao, nhưng miệng lưỡi rất lợi hại, công pháp nịnh nọt có thể nói là đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn rất được Lam Dạ ưa thích. Bây giờ hắn bị dương lỗi giết, để trong lòng Lam dạ tức giận không thôi. Phải biết rằng, ở toàn bộ Đông Phương Tiên Giới, mình là đại tướng quân đắc ý nhất của Đông Phương Tiên Giới Tiên Vương Tư Đồ Diệu, cả đời chinh chiến vô số, vì Tư Đồ Diệu lập được vô số công lao hãng mã, ở Đông Phương Tiên Giới, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, không người nào dám ngổ nghịch hắn, bây giờ ở chỗ dương lỗi, sứ giả lại bị giết, để hắn cảm giác được uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, cho nên phẫn nộ tới cực điểm. Mặt trời sáng trọi, gió nhẹ phất phơ, toàn bộ ngũ nhạc thành ở vào trong một mảnh không khí an lành, đột nhiên một trận lớn gió chợt nổi lên, ngũ nhạc thành thành chủ, cút ra đây cho ta, đột nhiên một trận quát lớn, làm cho cả ngũ nhạc thành hầu như đều vì thế mà chấn động, người nào, dám đến ngũ nhạc thành dương oai nghe một tiếng quát kinh thiên động địa như thế, người bên trong ngũ nhạc thành cả đám đều tức giận không thôi, trước đó gặp qua dương lỗi đại phát thần uy, Bây giờ rõ ràng còn có người chạy đến ngũ nhạc thành khiêu khích, đây quả thực là muốn chết, ai là ngũ nhạc thành thành chủ, cút ra đây cho ta, ngươi là người nào? Dám ở ngũ nhạc thành gây sự, người đến, bắt hắn lại cho ta, người đến nhìn thấy người ở trước mắt la lên, chỉ có bốn người, liền giận không kìm được, ngũ nhạc thành há lại cho người khác dương oai, vừa mới nói xong, mấy thủ vệ lập tức hướng về mấy người lam dạ vây lại, muốn chết, một vị thanh niên bên người lam dạ hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một tia sáng trắng, trong nháy mắt quanh kích ở trên người một vị hộ vệ trong đó, lập tức xuyên thủng trái tim hộ vệ cái kia, ta, hắn phun ra một chữ, liền ngã gục, thật lớn mật, dám giết hộ vệ ngũ nhạt thành, thật là muốn chết, nhìn thấy một tên hộ vệ bị đánh chết, tướng lãnh thủ thành lập tức nổi giận, người đến, đi thông báo thành vệ quân, dương lỗi ở sau một tiếng trống to kia, đã biết rõ khẳng định là đông phương tiên giới đại tướng quân Lam Dạ rồi, Lam Dạ này tu vi không yếu. Bên trong cả đông phương tiên giới, ngoại trừ tiên vương tư đồ diệu là địa vị tối cao nhất, tu vi của hắn, tự nhiên cũng sẽ không biết yếu đi nơi nào, nếu như không tự mình ra tay mà nói, cái kia toàn bộ ngũ nhạc thành thật đúng là không đủ hắn thu thập, đi, đem tất cả bọn họ đều dếp cho ta, Lam dạ nhìn thấy những thành vệ quân kia không đem mình để ở trong mắt, tức giận trong lòng càng đậm, mình đường đường đông phương tiên giới đại tướng quân, tại đây chỉ là một tòa thành trì nhỏ, lại có thể gặp phải cảnh như thế này chỉ có chết mới có thể để phẫn nộ trong lòng mình dẹp loạn lúc này Lam Dạ đã phán quyết tử hình cho mọi người ngủ nhạc thành Vân, Tướng Quân, súc Sinh, ngươi dám gặp ba người kia muốn động thủ Dương Lỗi xuất hiện, vung tay lên trên bầu trời xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, đại tạo hóa chi thủ mặc dù không có sử dụng toàn lực nhưng bây giờ Dương Lỗi Tu Vi đã đạt đến trưởng thánh cảnh giới trưởng thánh cấp 1, ba người kia cũng không quá đáng là trưởng thánh cấp mà thôi Lúc trước dương lỗi chẳng qua là đại la kim tiên cảnh giới, là có thể cùng chuẩn thánh cấp cao thủ chống lại rồi, bây giờ đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, văn giết bọn hắn, đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao, nhìn thấy dương lỗi ra tay, con mắt lam dạ lué lên, một kích này quả thực lợi hại, nếu như không tự mình ra tay, ba thủ hạ này nhất định sẽ chết ở dưới lòng bàn tay, tiểu nhi đáng chết, lại dám đánh lén, lam dạ khoát tay, đột nhiên đánh ra một quyền, từng đạo lực lượng pháp tắc dường như gận sống vậy, khoái động ra toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc bất quá là tùy ý một quyền rõ ràng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy trong nháy mắt đem một kích kia của dương lỗi bắn cho tản ra để dương lỗi cảm khái người này không hổ là đại tướng đắc ý của đông phương tiên giới tiên vương tư đồ diệu thực lực quả nhiên không giống bình thường nếu có hắn động thủ đoán chừng trước đó mấy ma tộc tướng lãnh kia cộng lại cũng chưa chắc có thế thắng qua hắn không có dám định thuật Nhưng dương lỗi xem chừng thực lực của hắn hẳn là ở Ngụy Thánh cấp 8, thậm chí là ngụy Thánh cấp 9, nếu như ở thời điểm không thi triển hủy diệt nhất thức hoặc là thí thần bảy thức, muốn đối phó hắn thật đúng là không quá hiện thực, đại nhân, bọn họ đến gây sự, còn giết một vị huynh đệ thủ thành, nói chuyện chính là tướng lãnh thủ thành ngũ nhạc thành, gọi là phương thập tứ, tu vi kim tiên cấp 9 cảnh giới, biết rồi, các ngươi đi về nghỉ trước, chuyện nơi đây có ta đến xử lý. Dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Thế nhưng mà, đại nhân, bọn họ. Bọn họ rất lợi hại. Bạn nhất đại nhân, không có gì. Lẽ nào ngươi cho rằng ta không đối phó được bọn họ hay sao? Đối với vị tướng lãnh thủ thành này lo lắng. Dương lỗi cười cười, không quan tâm chút nào. Đại nhân thực lực phi phàm. Vô địch thiên hạ cũng nói còn nghe được. Thuộc hạ tự nhiên không phải ý tứ này. Phương thập tứ cũng ý thức được mình nói sai lời. Vội giải thích nói. Tiểu tử ngươi. Cái gì đó không học, lại học người ta nịnh nọt rồi, nếu như ngươi ở trong vòng một năm không có đột phá vào Đại La Kim Tiên cảnh giới mà nói, cái kia ta sẽ để ngươi đi đào mỏ. Phương thập tứ này Dương Lỗi đã gặp mấy lần, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, từ khi Dương Lỗi trở lại Ngũ Nhạc Thành đến nay, đối với bên trong Ngũ Nhạc Thành, phàm là người có tiềm lực, tư chất tốt, đều có hiểu biết, phương thập tứ này chính là một cái trong đó. A. Đại nhân, ta Ta Ta cái gì ta, còn không nhanh lăng, vâng, đại nhân, mà lúc này Lam Dạ đã phẫn nộ tới cực điểm, không nghĩ tới thanh niên trước mắt này, rõ ràng không có đem mình để ở trong mắt, phản phất mình chính là không khí, mình chưa từng bị qua đãi ngộ như vậy, mặc dù là những tiên vương kia, đối với mình cũng là trọng đãi rất nhiều, rõ ràng ở một tòa thành trì nho nhỏ xa xôi bị loại đãi ngộ này, hắn phẫn nộ, lần nữa ngưng tụ lại pháp lực, trong mắt hiếp lại, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ bảy thành lực lượng của Lam Dạ, chuẩn bị đem thanh niên không biết trời cao đất rộng này đuổi giết, chương 1136, kịch chiến Lam Dạ. 2. Dương Lỗi giác quan biết bao minh mẫn, ở thời điểm Lam Dạ chỉ là ngưng tụ pháp lực, Dương Lỗi cũng đã cảm thấy, trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi, tuy rằng thực lực Lam Dạ này mạnh mẽ, nếu như toàn lực ra tay mà nói, Dương Lỗi còn sẽ có kiên kỵ nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là dùng bảy thành lực đạo. Dương lỗi căn bản sẽ không để ở trong mắt, xuất thủ lần nữa, vẫn là đại tạo hóa chi thủ, bàn tay khổng lồ xuất hiện, đột nhiên vung lên, hướng về lam dạ vỗ tới, ấm ấm, va chạm, khí kình khủng bố, để hoàn cảnh bốn phía trở nên bừa bộn khắp nơi, những người bên người lam dạ kia, bị khí kình khủng bố lan đến gần, cả đám đều bị tổn thương không nhẹ, mà toàn bộ ngũ nhạt thành bởi vì có trận pháp phòng hộ, gần kề chỉ là lắc lư một cái, không có chút tổn hại nào. Không tệ, không tệ, ngươi chính là Đông Phương Tiên giới đại tướng quân Lam Dạ, thân thể dương lỗi lắc lư một chút, tiếp theo vỗ vỗ hai tay, chắp tay mà đứng, nhìn xem Lam Dạ giọng điệu bình thẳng nói, ngươi là ai? Tuy rằng trong lòng Lam Dạ phẫn nộ, nhưng mà lắp bắp kinh hải, người này, xem ra bất quá là đại la kim tiên mà thôi, nhưng lại nhẹ như mây gió tiếp nhận công kích của mình, hắn rốt cuộc là ai? Tu vi tuyệt đối không yếu, Vũ Nhạc thành nho nhỏ lúc nào có cao thủ như vậy rồi hả? Ta là ai? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Còn để cho ta lăn ra đây, Dương Lỗi nhìn xem Lam Dạ nói, "Lam Dạ đại tướng quân, nói đi, ngươi tới đây là vì cái gì?" Nếu như là đến gây sự mà nói, thực xin lỗi, mời về, đương nhiên, nếu như Lam Dạ đại tướng quân muốn cùng ta giao thủ so chiêu mà nói, như vậy tại hạ phụng bồi, hừ, ngươi chính là Ngũ Nhạc Thành thành chủ." Lam Dạ hừ lạnh một tiếng nói, "Biết rồi còn hỏi nhiều." Lam giả đại tướng quân, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì cái này, ngươi đã là ngũ nhạc thành thành chủ, cũng biết ta là người như thế nào. Như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ tiên vương để cho ta lại đây, tiếp nhận ngũ nhạc thành, cho nên, từ giờ trở đi, toàn bộ địa bàn, quân đội ngũ nhạc thành, chính thức do ta, đông phương tiên giới đại tướng quân Lam Dạ tiếp quản, Lam Dạ trải qua thăm dò vừa rồi, cũng biết dương lỗi thực lực phi phàm, mặc dù yếu hơn mình. Nhưng mình muốn đem hắn đuổi dết mà nói, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng, làm không tốt sẽ là một cục diện lưỡng bại câu thương, hừ, dương lỗi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, làm dạ đại tướng quân, nếu là tới thu ngũ nhạc thành mà nói, vậy thì trở về đi, ngũ nhạc thành là địa bàn của dương lỗi ta, ai tới cũng không được, mặc dù là ngũ đại tiên vương đến, cũng giống như vậy, ngươi khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản hay sao, gặp dương lỗi không hợp tác như thế. Lam giả càng là phẫn nộ rồi Hắn thậm chí ngay cả đông phương tiên giới Cũng không đế ở trong mắt Nhưng mà Lam Dạ cũng không phải người xúc động Người trước mắt này ngay cả tiên vương Cũng không đế ở trong mắt Nếu lớn lối như thế mà nói Như vậy lai lịch của hắn khẳng định không nhỏ Hơn nữa dương lỗi tuổi không lớn lắm Tu Vi lại khủng bố như thế Tiếp được một kích bẫy thành pháp lực của mình Dĩ nhiên là hời hợt như vậy Đây là thiên tài Tuyệt đối thiên tài Nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến Cũng chỉ có người chỗ kia mới có thể bồi dưỡng được đi ra, nhưng mà, Lam Dạ cũng vô cùng buồn bực, đệ tử chỗ kia, như thế nào sẽ xuất hiện ở bên trong thế giới? Theo đạo lý mà nói, người chỗ kia rất ít xuất hiện ở thế giới này, trừ khi là xảy ra chuyện gì đại sự, bọn họ mới có thể tốn hao giá cả to lớn, để đệ tử của bọn hắn tới đây, làm phản. Hừ, ngũ nhạc thành cho tới nay liền là địa bàn của ta, còn làm phản. Ngũ Nhạc Thành ta vẫn luôn là độc lập, không thuộc về thế lực phương nào, không phải là thuộc về Đông Phương Tiên Giới, cũng không phải Nam Phương Tiên Giới, lại càng không là Bắc Phương Tiên Giới Tây Phương Tiên Giới, còn có Trung ương Tiên Giới, Ngũ Nhạc Thành chính là Ngũ Nhạc Thành, dương lỗi không hề để tâm, mà là lạnh lùng nói, nếu như Lam Dạ Đại Tướng Quân cho rằng, như thế này liền có thể uy hiếp ta mà nói, vậy thì 10 phần sai rồi, nghĩ muốn đối phó Ngũ Nhạc Thành ta, cứ việc động thủ. Tuy rằng thực lực của đại tướng quân rất mạnh, nhưng chính thức đánh nhau, ai thắng ai thua, cũng chưa biết. Khẩu khí thật lớn, nhóc con miệng còn hôi sữa, đừng tưởng rằng có chút năng lực là có thể cao bằng trời rồi. Lam giả nổi giận, nhóc con miệng còn hôi sữa này rõ ràng không đem mình để ở trong mắt, coi thường. Đúng, trong ánh mắt hắn tràn đầy coi thường, đây tuyệt đối là vũ nhục đối với mình, vũ nhục cực lớn. Hôm nay, ta ngay ở chỗ này, thay trưởng bối của người giáo húng người một phen. Đại tướng quân uy phong thật lớn, thay trường bối của ta giáo huấn ta. Đại tướng quân sẽ không sợ chém gió to quá gãy lưỡi ư, dương lỗi lạnh lùng nhìn xem Lam Dạ, đoạn thời gian này mình tu luyện, tu vi tiến nhanh, trận pháp chi đạo cũng ngày càng thành thục, bây giờ gia hỏa này đưa tới cửa, đúng là vật thí nghiệm không tệ, chết, Lam Dạ ở đâu chịu được kích thích như thế này, hai mắt trợn tròn, há miệng, một thanh tiểu kiếm từ trong miệng hắn bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Tiếp theo hắn lần nữa phun ra một lùn pháp lực, đánh vào bên trong tiểu kiếm màu xanh lam. Tiếp theo liền hướng về dương lỗi đâm nhanh mà đến, trong bụng tàn kiếm, dương lỗi chấn động, lam dạ này quả nhiên có chút tài năng. Trong bụng tàn kiếm, trước đó dương lỗi cũng nghe nói qua một môn công pháp như thế này, bi lực vô cùng, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể giết người ở vô hình. Dương lỗi đột nhiên vung ra một chưởng, lúc này đây, dương lỗi không có bao nhiêu giữ lại. Bởi vì trong bụng tàn kiếm này để dương lỗi cảm thấy uy hiếp, một chữ này, dương lỗi là sử dụng toàn lực, quy lực cùng lúc trước so sánh, tuyệt đối là không thể so sánh nổi đấy, chữ lực khủng bố, làm cho cả mặt đất đều nhấc lên, từng tầng từng tầng, hướng về lam Dạ bao phủ mà đi, một chữ oanh ra, sau đó dương lỗi cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là lấy ra một bộ kỳ trận, bắt trận đồ, trong nháy mắt bố trí lên, toàn bộ bốn phía đều ở trong phạm vi của bắt trận đồ. Tất cả những thứ này đều ở trong nháy mắt hoàn thành, thanh tiểu kiếm màu xanh lam kia trong nháy mắt phá tan công kích của dương lỗi, nhanh chóng đi tới bắt trận đồ mà dương lỗi bố trí xuống, không tốt, dương lỗi có chút cảm giác không ổn, hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lam dạ ta tu luyện trong bụng tàn kiếm mấy trăm ngàn năm, ở trong toàn bộ tiên giới, người có thể trốn được một kiếm này của ta, ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám khiêu khích tự tìm đường chết, chương 1137, đánh chết Lam Dạ. Lam Dạ phản phất đã thấy dương lỗi bị tiểu kiếm của mình xuyên thấu ngực mà chết, quả nhiên, chỉ thấy tiểu kiếm kia mới chạm đến bát trận đồ, chỉ dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền xuyên vào trong đó, cực kỳ có linh tính, phản phất là mang theo hệ thống hướng dẫn vậy, hướng về dương lỗi truy kích đi qua, bác trận đồ bị phá, dương lỗi bị tổn thương không nhẹ, mà thanh tiểu kiếm màu xanh lam kia tiếp tục trùng kích lại đây. Để dương lỗi kinh ngạc không thôi, trong bụng tàn kiếm này quả nhiên khủng bố, đại tạo hóa chi thủ còn có bác trận đồ của mình cũng không có cách nào ngăn cản, xem ra mình không sử dụng tuyệt chiêu chính thức, chỉ sợ là gánh không được rồi. Dương lỗi không dám lấy thân nếm thử quy lực tiểu kiếm màu xanh lam này, trong nháy mắt mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ, trong nháy mắt đó, tiểu kiếm màu xanh lam dĩ nhiên đâm tới ngực dương lỗi, đinh, mắt thấy dương lỗi sẽ bị xuyên thủng trái tim. Tiểu kiếm màu xanh lam kia liền bị một màn ánh sáng vô hình ngăn chặn, làm sao có thể, thấy một màn như vậy, lam dạ không khỏi mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không tin, trong bụng tàn kiếm của mình rõ ràng bị người ngăn chặn, còn chỉ là một thành chủ nho nhỏ, tuổi tác không lớn, tu vi không cao, tự cho là một kiếm không sơ hở tí nào rõ ràng đã thất bại, không có gì không có khả năng, dương lỗi cười lạnh không thôi, mình mở ra vô địch thủ hộ, đừng nói một thanh tiểu kiếm. Coi như là đại đạo thánh nhân chính thức ra tay, cũng tuyệt đối không cách nào công phá phòng ngự của mình, bằng không thì như thế nào sẽ xưng là vô địch, nếu như người nào cũng có thể đột phá phòng ngự, cái kia cũng sẽ không thể xưng là vô địch rồi. Ta không tin, trong bụng tàn kiếm làm sao có thể bị ngươi ngăn trở, giết cho ta, trên trán lam dạ nổi gân xanh, phẫn độ quát một tiếng, một ngụm tinh huyết phun lên trên thân tiểu kiếm màu xanh lam, tiểu kiếm màu xanh lam vốn có chút quể oải, trong nháy mắt giống như là uống thuốc kích thích đực lượng 10 phần, hướng về Dương Lỗi lần nữa đâm đi qua, đinh, tiểu kiếm lần nữa bị chặn, không. Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở trong bụng tàn kiếm của ta? Lam Dạ có chút phát điên, tuyệt chiêu của mình rõ ràng lại một lần nữa bị chặn, còn đối phương một chút sự tình cũng không có, phản phất giống như một chuyện bé nhỏ không đáng kể, điều này làm cho Lam Dạ cảm thấy khó có thể chịu đựng, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Lam Dạ nói. Hiện tại đến phiên ta công kích, trong bụng tàn kiếm của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng đáng tiếc gặp ta, nhất định sẽ trở thành bi kịch, nhưng mà, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, trong bụng tàn kiếm này sẽ lưu truyền xuống, sẽ không thất truyền đâu. Nói xong dương lỗi dơ lên trường đao, phong ẩn thí thần đao trong nháy mắt sáng lên tia sáng chói mắt, khí thế kinh khủng từ trong thân đao phát ra, cái lực lượng kia, phản phất có thể hủy diệt toàn bộ tiên giới, để làm dạ cảm giác mình là yếu ớt như vậy, nhỏ bé như vậy. Phản phất như là một hạt cho bụi, ở trước mặt sức mạnh kinh khủng như thế này, Lam dạ rõ ràng sinh ra tâm tư không thể kháng cự, không thể chống cự, hủy diệt nhất thức, dương lỗi chợt quát một tiếng, trường đao trong tay trong nháy mắt đánh xuống, ánh đao khủng bố kia, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bổ ra, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, trăng rắc, thanh tiểu kiếm màu xanh Lam kia ở dưới đao khí khủng bố của dương lỗi, hóa thành mảnh vỡ, ánh đao vô tình chém ở trên thân thể Lam dạ thật là lợi hại. Nói vừa xong, Lam Dạ liền ngã gục, đông phương tiên giới đại tướng quân Lam Dạ, chết, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, trong bụng tàn kiếm của mình rõ ràng không có cách nào đánh chết dương lỗi, ngược lại bị một đau kinh khủng kia của hắn cắn nuốt mất rồi, mà lúc này, ở ngoài ngũ nhạc thành, có mấy cao thủ vừa mới chạy tới, vừa vặn nhìn thấy màn này, đau pháp thật là lợi hại, nếu như thay đổi là ta, cũng không có cách nào tránh đi một đau kia, người nọ quá kinh khủng. Là Lam Dạ, đông phương tiên giới đại tướng quân Lam Dạ, không nghĩ tới hắn rõ ràng đã bị chết ở nơi này, người nọ là ai? Lẽ nào? Hắn là cao thủ ma tộc, không đúng, hắn không phải ma tộc, xem trên người hắn tiên linh chi khí quanh quẩn, chính khí mười phần, cũng không phải người của ma tộc, một vị Ngụy thánh cấp 3 nói, người này, hắn là cao thủ bên trong ngũ nhạc thành, là lai lịch gì, không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là ngũ nhạc thành có thể đánh lui ma tộc xâm lấn, chính là vì người này tồn tại, người còn lại nói Long Đậu Huynh nói rất có lý không tốt, hắn phát hiện chúng ta gặp ánh mắt Dương Lỗi quay tới lạnh lùng nhìn xem mấy người Long Đậu lại càng hoảng sợ, người này thực lực khủng bố, thực lực của mình cùng Lam Dạ kia so sánh còn kém một đoạn, nếu hắn có thể đuổi giết Lam Dạ, như vậy muốn giết chết mình, bất quá là chuyện dễ dàng Dương Lỗi ở trong tích tắc đánh chết Lam Dạ cũng cảm giác được có người nhìn trộm Trước đó không thể phát hiện, là vì tinh thần của dương lỗi tập trung cao độ, cái tiểu kiếm màu xanh lam kia, thật sự là khủng bố, cho nên mới không có phát hiện những người này đến, ở đánh chết lam dạ, đồng thời hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Ngụy thánh cấp 8 lam dạ, đạt được nguyên khí giá trị 8.000 tỷ, đạt được đổi điểm 800 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phương pháp tu luyện bí kỷ trong bụng tàn kiếm. Đinh. Chúc mừng người chơi dương lỗi đạt được 50 vạn cực phẩm tiên thạch. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, dương lỗi mừng rỡ không thôi. Đều quên cách đó không xa còn có người tồn tại. Đánh chết lam dạ, dương lỗi muốn có được nhất đúng là kỹ năng trong bụng tàn kiếm này. Trong bụng tàng kiếm này uy lực rõ ràng khủng bố như vậy. Nếu như không phải có vô địch thủ hộ, mình thiếu chút nữa liền xong đời. Đến bây giờ để dương lỗi còn có chút tim đập nhanh. Lúc này đây thu hoạch, thật có thể nói là không nhỏ. Đừng nói bí kỹ trong bụng tàn kiếm này, coi như là 50 vạn cực phẩm tiên thạch kia cũng đã rất tốt, phải biết rằng cực phẩm tiên thạch là cực kỳ khó được, không nghĩ tới mình thoáng cái liền đã lấy được 50 vạn cực phẩm tiên thạch, như vậy cũng làm cho Dương lỗi lực lượng đủ rất nhiều. Nếu như phát sinh đại tình huống mà nói, như vậy mình có thể lợi dụng 50 vạn cực phẩm tiên thạch này, tăng thêm trước đó còn có hơn 20 vạn, tổng cộng tính toán ra, cái kia chính là hơn 70 vạn cực phẩm tiên thạch rồi. Hơn 70 vạn cực phẩm tiên thạch, mình có thể bố trí một siêu cấp đại trận, siêu cấp đại trận như thế này, coi như là Ngụy Thánh đỉnh phong cường giả đến đây, cũng không cách nào rung chuyển, cho nên một khi mình bố trí trận pháp này, như vậy toàn bộ Ngũ Nhạc thành có thể nói là như thùng sắt, không người có thể rung chuyển. Chương 1138, chọc giận. 1. Còn chưa kịp tu luyện bí kỹ trong bụng tàng kiếm này, Dương Lỗi liền lập tức trở về đến nội thành, những người kia hiển nhiên là người đến không tốt. Những người này hẳn là thủ hạ của tứ đại tiên vương khác, những người này cả đám đều đi tới ngũ nhạc thành, không biết rõ mục đích bọn họ đến, nếu như chỉ là vì lúc trước ma tộc xâm lấn mà nói, dương lỗi cũng không quá tin tưởng, đoán chừng 10 phần là bởi vì ma tộc muốn đồ vật ở chỗ này, bí mật bị để lộ. Nếu thật là như thế này, vậy khẳng định có nội ứng rồi, đương nhiên, cái này còn chưa thể khẳng định, trước khi không có biết rõ ràng chân tướng sự tình, dương lỗi cũng không dễ dàng quyết định. Nhưng mà những người này đã đến, vừa vặn, để mình có thể giết thống khoái, dương lỗi có loại cảm giác, nếu như mình có thể lần nữa đuổi giết một nguy thánh cảnh giới, như vậy toàn năng tu luyện hệ thống liền có thể tăng lên một cấp bậc rồi. Toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên đẳng cấp, đó là dương lỗi chờ mong rất lâu, một khi hệ thống tăng lên, nhất định là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bằng không lúc này đây đẳng cấp tăng lên, cùng trước đó lần thứ nhất tăng lên đẳng cấp, không có trên lệch to lớn như vậy đấy. Cho nên đối với hệ thống tăng lên đẳng cấp, dương lỗi là vạn phần mong đợi, các ngươi là người nào, dương lỗi về tới trên tường thành, nhìn trước mắt xuất hiện bốn nhóm nhân mã, âm thanh lạnh lùng nói, mấy người nhìn nhau một cái, đều thấy được kinh sợ trong mắt đối phương, người này xem ra hết sức trẻ tuổi, nhưng thực lực, thủ đoạn, lại là hết sức kinh người, mặc dù nói thực lực đám người mình cũng không tệ, đạt đến ngụy thánh cảnh giới, nhưng so với Lam dạ cũng chưa chắc mạnh hơn. Hơn nửa tuyệt kỹ của lam giả kia, trong bụng tàn kiếm là quỷ dị bực nào, theo như truyền thuyết, người gặp qua lam giả sử dụng trong bụng tàn kiếm, đều đã bị chết, mà người trước mắt này, lại có thể đánh chết lam giả, có thể thấy được người này tất nhiên không sợ bí pháp trong bụng tàn kiếm của lam giả, như vậy thực lực của người này, đã đạt đến một mức độ khó tin, ngươi là người nào trong ngũ nhạc thành? Chúng ta là tứ đại tiên vương phái tới xử lý sự tình ngũ nhạc thành gặp phải ma tộc xâm lấn. Bây giờ ma tộc mắt nhìn chằm chằm, tứ đại tiên vương để cho chúng ta đến giúp đỡ ngũ nhạc thành chống cự ma tộc tiến công, nói chuyện chính là đông phương tiên giới Long đậu, tu vi Long đậu này ở chính giữa mấy người là mạnh nhất, đã đạt đến nguy thánh cấp 8, so với đông phương tiên giới lam dạ chỉ mạnh không yếu, ma tộc xâm lấn. Chuyện cười, ma tộc lúc nào xâm lấn rồi hả? Các ngươi tới ngũ nhạc thành làm gì? Từng cái từng cái hùng hổ, ta mặc kệ tiên vương tiên đế gì? Nói tóm lại, mục đích của các ngươi không rõ, ngũ nhạc thành ta là từ chối cho các ngươi vào thành, các vị vẫn là trở về đi, dương lỗi không đem những người này để ở trong mắt chút nào, mình muốn đạt được đổi điểm, như vậy nhất định phải chọc giận bọn họ, để bọn họ động thủ, tốt nhất là công kích ngũ nhạc thành, nói như vậy mình liền có thể lợi dụng ngũ nhạc thành còn có ưu thế trận pháp, vây khốn bọn chúng, sau đó đánh chết, ngươi, ngươi thật lớn mật, dám coi rẽ tứ đại tiên vương. Người mặt hắt giáp giận dữ, người nọ là bắt phương tiên giới đại thống lĩnh, gọi là Đông Phi, tính tình vô cùng nóng nảy, tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, ở phương diện thống hỏa là xuất thần nhập hóa, ở phương diện luyện khí cũng có tạo nghệ không tệ, nhưng đáng tiếc, tính cách hắn nóng nảy, ở phương diện tri thức luyện khí có tạo nghệ không tệ mà thôi, nếu muốn trở thành luyện khí đại sư chính thức, đây tuyệt đối là không có khả năng, trừ khi hắn có thể cải biến tính tình nóng nảy của mình. Nhưng cái gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, điểm này chính hắn cũng rõ ràng, nhưng chỉ là sửa không được, hừ, cái gì tứ đại tiên vương, bản thiếu gia không quen biết, các ngươi cút cho ta, bằng không, kết cục của gia hỏa vừa rồi tự xưng là đông phương tiên giới đại tướng quân kia chính là tấm gương của các ngươi, dương lỗi quát lớn, lăng. lăng, lăng, hoa hoa, tức chết ta, tức chết ta rồi. Hôm nay lão Đông Phi ta muốn dỡ bỏ tòa thành nhỏ này của ngươi, dứt lời, cả người Đông Phi liền bay lên, khí thế không ngừng tăng lên, Đông Phi, dừng lại, dừng lại cho ta, mà lúc này, một người khác hét lớn một tiếng, Nhĩ Hỏa, ngươi ngăn ta làm gì? Hắn không đem tứ đại tiên vương để ở trong mắt, vũ nhục chủ thượng, chính là đáng chết, ta muốn giết hắn, ngươi rõ ràng ngăn ta, Đông Phi gặp Nhĩ Hỏa ngăn mình lại, lập tức giận dữ, hừ, ngươi ồn ào đủ chưa? Nhĩ hỏa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đông Phi, nhĩ hỏa này cũng là người của đông phương tiên giới, thực lực của hắn cũng là ngụy thánh cấp 8, so với Đông Phi mạnh hơn, trái lại, mặc dù trong danh tự có chữ hỏa, nhưng tính cách lại không giống Đông Phi bốc lửa như vậy, ngược lại làm việc đều là vô cùng tỉnh táo, bất kể làm chuyện gì đều là cực kỳ cẩn thận, trước khi không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không đi làm, cho nên địa vị của hắn, so với Đông Phi mà nói, muốn cao hơn rất nhiều. Ta, ta, gặp Nhĩ Hỏa tức giận, Đông Phi có chút sợ, lúc này mới không nói gì thêm, mọi người xem, chuyện này nên xử lý như thế nào, ta nghĩ, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ của Tứ Đại Tiên Vương, Tứ Đại Tiên Vương trách tội xuống mà nói, chúng ta sẽ không tốt lắm, để Đông Phi yên tĩnh, Nhĩ Hỏa nhìn xem mấy người khác nói, vốn ngũ Đại Tiên Vương đã đạt thành nhận thức chung, ở trong chuyện ngũ nhạc thành này, cộng đồng hợp tác, phải biết rõ ma tộc rốt cuộc là muốn cái gì. Nhưng mà, ở thời điểm bọn hắn chạy đến, Lam Dạ lại bị Dương Lỗi giết, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, Lăng, các ngươi đều cút cho ta, cái cướp chó tiên vương gì đó, cái gì đại tướng quân vô dụng, trong mắt ta đều là rắm thí, các ngươi đám con rẹp này, đều cút cho ta, Dương Lỗi thấy mấy tên này rõ ràng không còn phản ứng, không bị mình kích thích, ngược lại là hơi kinh ngạc, mình không đem tứ đại tiên vương để ở trong mắt, bọn họ rõ ràng không hề bị lay động. Xem ra những người này thật sự là không đơn giản rồi, lẽ nào bọn họ đã nhìn ra trận pháp của ngũ nhạc thành, nghĩ tới đây, dương lỗi ngược lại là có chút buồn bực, sớm biết như vậy, vậy trước tiên thả bọn họ vào, một khi bọn họ tiến vào cửa chính, mình lại nhanh chóng mở ra trận pháp, đóng cửa đánh chó, khốn bọn chúng ở bên trong cửa thành, rất đáng hận rồi, thật sự là rất đáng hận rồi, lớn lối như thế, không đem tứ đại tiên vương để ở trong mắt, ta chịu không được rồi, giết hắn đi. Dết hắn đi, chương 1139, chọc giận. 2. Long Đậu cũng nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục tứ đại tiên vương, nếu như là những tiên vương khác, ngược lại thì cũng thôi, chủ tử nhà mình bị vũ nhục như vậy, đây chẳng phải là mình cũng bị chửi sao, đường đường thánh nhân tôn sư, mặt mũi cũng là cực kỳ trọng yếu, từ khi tu vi đạt đến ngụy thánh cảnh giới, liền không còn có người dám nhục mạ như thế rồi, không nghĩ tới lúc này đây lại bị trở thành cức chó, con rẹp, lông đậu như vậy, những người khác cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, mà ngay cả nhĩ hỏa tính cách luôn luôn trầm ổn, cũng là trong cơn giận dữ, nhưng mà nổi giận thì nổi giận, nhưng hắn vẫn duy trì lý trí, người trước mắt này lặp đi lặp lại nhiều lần nhục mạ mình, nhục mạ tứ đại tiên vương, làm như vậy là vì cái gì? Hắn liền không sợ sao? Điều này làm cho hắn vô cùng hoài nghi, nếu như hắn chỉ là vì chọc giận nhóm người mình mà nói, Như vậy trong này nhất định là có âm mưu quỷ kế, mọi người bình tĩnh đừng nóng, nhĩ hỏa, ngươi còn để cho chúng ta nhẫn. Nhục mạ đông phương tiên giới hoàng thiên tiên vương ngươi không quan tâm, nhưng chúng ta chịu không được hắn vũ nhục vương thượng nhà chúng ta, Long đầu cả giận nói, không cần vội vã động thủ, ta tự nhiên cũng rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng các ngươi cẩn thận ngẫm lại, hắn biết rõ chúng ta là người của tứ đại tiên vương, còn dám nhục mạ như vậy lẽ nào hắn không sợ chúng ta đối phó hắn sao? Hắn nơi nào đến tự tin, lẽ nào hắn cho rằng ngũ nhạc thành này có thể cùng ngũ đại tiên vương chống lại sao? Nhĩ Hỏa nói ra, chuyện này, chuyện này, nếu như ta không có đoán sai, hắn vì chính là chọc giận chúng ta, để cho chúng ta mất đi lý trí, do đó rơi vào trong bẫy rập hắn bố trí tốt, người này, thực lực mạnh mẽ, rất có thể là thủ hạ của ma chủ, Nhĩ Hỏa phân tích nói ra, điều này không có khả năng, Nếu như hắn thật muốn xếp đặt thiết kế chúng ta mà nói, vậy sao không chờ chúng ta tiến vào ngũ nhạc thành, sau đó lại động thủ? Nếu nói như vậy, tỷ lệ thành công sẽ càng to lớn hơn, ta nghĩ hắn không thể nào không biết điểm này. Nam Cung Bạch, đại đồ đệ của Tây phương tiên giới tiên vương, tư chất cực cao, ở chính giữa mấy người, thời gian hắn tu luyện ít nhất, nhưng thực lực không phải chót nhất, chuyện này. Cái này cũng là địa phương ta cảm thấy mê hoặc, nhĩ hỏa nói. Có phải là hắn cố bày nghi trận hay không? Bọn người long đậu nghe nhĩ hỏa phân tích như vậy, nguyên bản tâm tình phẫn nộ cũng bình tĩnh lại, dù sao mỗi một cái đều là nhân vật sống mấy trăm ngàn năm, nói từng cái từng cái lão thành cũng không quá đáng, sở dĩ vừa rồi phẫn nộ, bất quá là thoáng cái bị lửa giận làm đầu óc choáng ván mà thôi. Dù sao bọn họ mỗi một cái đều là nhân vật ngồi ở trên cao, chưa bao giờ có người dám bất kính đối với bọn họ, bây giờ nghe nhục mạ như vậy, tự nhiên là không thể nào bình tĩnh. Nói như thế nào, gia hỏa này mới vừa cùng Lam Dạ đại chiến một trận, tuy rằng đánh chết Lam Dạ, nhưng đoán chừng hắn tiêu hao cũng rất lớn, phải biết rằng Lam Dạ cũng không yếu, các vị ở chỗ này, chỉ sợ không ai dám nói mình có thể thắng Lam Dạ dễ dàng, cho tới đánh chết Lam Dạ, càng không có khả năng rồi, có thể nói, các vị ở đây, một cái cũng không cách nào làm được, thậm chí hai người liên thủ cũng là ấn số, mà người nọ nếu đánh chết Lam Dạ, thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng ta cũng không tin, hắn một điểm thương tích, một điểm tiêu hao cũng không có, Long Đậu nhìn xem mấy người nói, như vậy, các ngươi cho rằng gia hỏa này đang hư trương thanh thế, nhĩ hỏa nói, chuyện này có khả năng, tuy rằng Long Đậu phân tích như vậy, nhưng cũng không phải đặc biệt khẳng định, dù sao tên kia có thể đuổi giết Lam Dạ, tuổi không lớn lắm, có thể thấy được hắn vô cùng yêu nghiệt, hơn nữa ai cũng không biết, hắn đến cùng còn có lá bài tẩy gì, lẽ nào chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Xông vào, dết hắn đi, không thể lỗ mãn, ngũ nhạc thành này bố trí trận pháp rất lợi hại, nếu như ta suy đoán không sai, hắn tự tin như thế, xem ra chính là trận pháp này rồi, ta nghĩ, sở dĩ ma tộc bại lui, đoán chừng cũng là nhờ những trận pháp này, nhĩ hỏa đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, tuy rằng không xưng được tông sư cấp trận pháp sư, nhưng so với trận pháp sư bình thường muốn mạnh hơn nhiều, dù sao tu vi của hắn còn ở đó, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta để hắn nhục mạ hay sao? Nói như vậy, ta là chịu không được, Đông Phi thở phì phò hô, làm sao bây giờ, nếu như có thể bài trừ trận pháp này mà nói, cái kia liền có thể cầm xuống ngũ nhạc thành rồi, chỉ là ngũ nhạc thành, ngoại trừ tên kia ra, ta nghĩ cũng không có cao thủ gì. Nhĩ hỏa nhìn dương lỗi trên tường thành ngũ nhạc thành một chút, giọng điệu lạnh nhạt nói, nhìn xem những thứ này căn bản không hề bị lay động, dương lỗi ngược lại cũng đành chịu. Nếu bọn họ có thể chịu như vậy mà nói, vậy mình cũng không cần phí nước bọc rồi, không quản bọn họ, nếu bọn họ đã đến nơi này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tổng thể sẽ động thủ, mà bây giờ mình tiêu hao cũng không nhỏ, tăng thêm vừa rồi mình đã lấy được bí pháp tu luyện trong bụng tàng kiếm kia, vẫn không có tu luyện, chờ mình tu luyện bí pháp trong bụng tàng kiếm này, thực lực hẳn là còn sẽ có tăng lên A. Dương lỗi nghĩ đến, cũng không tiếp tục để ý mấy tên kia rồi. Quay người đối với phương thập tứ nói, thập tứ, ngươi tốt nhất nhìn chăm chú mấy tên này, có chuyện gì, lập tức dùng thông tin ngọc phù báo cho ta biết, biết rồi đại nhân, làm rất tốt, dương lỗi vỗ vỗ bả vai phương thập tứ, liền quay người đi xuống đầu tường, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, ngươi đến làm cái gì, dương lỗi vừa về tới trong sân nhỏ của mình, liền nhìn thấy tô nghiêng lạnh lùng nhìn mình, một bộ phẫn nộ, sư phụ, ta, ta đi thu thập mấy người. Dương lỗi nhìn xem tô nghiên bộ dạng như vậy, trong lòng rõ ràng có chút e sợ ý, điều này làm cho dương lỗi hết sức kinh ngạc, kinh ngạc mình tại sao sẽ có cảm giác như vậy, có chút khó tin, mình tại sao sẽ sinh ra ý e sợ, tuy rằng thực lực của mình mới chỉ là chuẩn thánh, nhưng dương lỗi tin tưởng, nếu như mình toàn lực ra tay, sử dụng hủy diệt nhất thức phiên bản chồng chất mà nói, chỉ sợ tô nghiên cũng chiếm không được chỗ tốt, thậm chí khả năng sẽ bị mình chém giết, vì cái gì bây giờ thực lực của mình tăng lên. Ngược lại đối với Tô Nghiên sinh ra cảm giác như vậy Trong lòng dương lỗi rất rõ ràng Tô Nghiên là sẽ không hại mình đấy Chương 1140 Đang điền tai họa ngầm Chẳng lẽ mình đã đem Tô Nghiên trở thành Một trong những người trọng yếu nhất rồi hả Trong lòng dương lỗi Không khỏi nhớ tới thời điểm mình ở địa cầu Đối mặt cha mẹ trưởng bối chất vấn Không phải là như thế này ư Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh a, và ngày không thấy Thực lực của ngươi lại đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới Xem ra gần đây ngươi giết không ít người, ngày đó thời điểm Dương Lỗi thay nhạc bất phàm khu trừ ma khí, Tô Nghiên cũng bởi vì vấn đề tu luyện, đi vào trạng thái bế quan, đến bây giờ mới phá quan mà ra, Dương Lỗi ngay từ đầu không có chú ý tình huống của Tô Nghiên, hiện tại tinh tế xem kỹ, kinh ngạc phát hiện, khí chất của Tô Nghiên đã xảy ra biến hóa rất lớn, loại biến hóa này nếu như không nhìn kỹ, sẽ không có thể nhìn ra được, nhưng tinh tế cảm thụ mà nói, lại phát hiện khí chất của Tô Nghiên biến hóa Có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, đột phá, mỹ nữ sư phụ của mình hẳn là đột phá, để dương lỗi có cảm giác nàng chính là trời, nàng chính là đất, nàng chính là tồn tại vô địch, đứng ở nơi đó, phản phất cùng toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ trụ hòa thành một thể, nghĩ muốn đối phó nàng, liền muốn nổ nát vùng thế giới này, hủy diệt một phương vũ trụ này, ta. Sư phụ, ta, yên tâm, sư phụ, ta không sao, ngươi xem ta đây không phải một điểm vấn đề cũng không có ư, trước đó Dương Lỗi đã từng cùng Tô Nghiên nói qua mình có thể giết người đến đề thăng Tu Vi trước mắt Tu Vi của mình nhanh chóng tăng lên, thoáng cái liền từ Đại La Kim Tiên cảnh giới, đạt đến chuẩn thánh cấp 1, tốc độ này quá kinh người, cũng khó trách Tô Nghiên sẽ như thế, hừ, hiện tại không có vấn đề, về sau vấn đề liền lớn hơn, ngươi thành thật một chút tới đây cho ta, Tô Nghiên hừ lạnh một tiếng, Trừng Dương Lỗi một chút nói, ta, ta cái gì ta Chẳng lẽ còn muốn cho ta động thủ hay sao? Gặp Dương Lỗi còn muốn nói gì nữa? Tô Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lợi kiếm, để Dương Lỗi không dám nhìn thẳng. Dương Lỗi gặp Tô Nguyên như vậy, không khỏi cười khổ, không biết làm sao phải đi tới. Tới gần Tô Nguyên, chỉ thấy tay phải trắng nõn như ngọc kia của Tô Nguyên giữ ở cổ tay mình. Một luồng pháp lực ôn hòa đi vào trong cơ thể mình. Dương Lỗi lắp bắp kinh hải, sư phụ của mình quả nhiên không đơn giản độ tinh thuần cùng chất lượng của cổ lực lượng này so với nguyên lực của mình cũng cao hơn gấp mấy trăm lần, cái này thật lợi hại lẽ nào cái này là chuẩn thánh cùng nguy thánh, hoặc là đại đạo thánh nhân trên lệch sao, tô nghiêng đem pháp lực đi khắp toàn thân dương lỗi sau đó lông mày càng nhăn càng sâu sắc mặt càng ngày càng không tốt điều này làm cho dương lỗi ngược lại là hơi kinh ngạc rồi, thật lâu tô nghiêng mới nhìn dương lỗi nói đăng điền của ngươi có phải đã từng bị hao tổn qua hay không, sư phụ ngươi Làm sao ngươi biết, dương lỗi nhìn xem tô nghiên, kinh ngạc hỏi, sư phụ, đan điền của ta ở thời gian rất sớm, bởi vì bị hạ dược, dẫn đến kinh mạch, đan điền đều bị phế sạch, chẳng khác gì là một phế nhân, nhưng mà sau đó có kỳ ngộ, toàn thân bị dịch kinh tẩy tủy, dục hỏa trùng sinh, cho nên mới có thể tu luyện, sư phụ như thế nào tra xét ra, dương lỗi cũng không thể phát hiện đan điền mình còn có vấn đề, mà tô nghiên là thế nào nhìn ra được, hơn nữa. Trước đó Tô Nghiên cũng tra xét thân thể của mình, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Lúc này đây, Tô Nghiên rõ ràng xem ra Đăng Điền bản thân đã từng bị hao tổn, xem ra thực lực sư tôn này của mình, hoàn toàn chính xác đã có tiến bộ cực lớn. Nhưng mà, để dương lỗi hiếu kỳ chính là, sư phụ đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Nếu như không phải tu vi của ta có chỗ đột phá, là không thể tra ra Đăng Điền ngươi xuất hiện vấn đề. Tô Nghiên nhìn xem dương lỗi nói, ngươi bây giờ không thể tiếp tục tu luyện công pháp của ngươi rồi. Nếu như ngươi ở dưới tình huống đang điền không có triệt để khôi phục, tiếp tục không hề cố kỵ sử dụng loại phương pháp kia đến đề thăng tu vi của mình mà nói, đan điền của ngươi sẽ triệt để phế bỏ, đến lúc đó, ngươi sẽ biến thành phế nhân, chuyện này. Điều này sao có thể, dương lỗi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem tô nghiêng, đang điền phế bỏ, mặc dù nói thực lực của mình cũng không phế bỏ toàn bộ, nhưng nói như vậy, ảnh hưởng đối với mình còn là rất lớn, một khi không có đang điền. Vậy thì ý nghĩa nguyên lực của mình đã mất đi chỗ an thân, một khi loại tình huống này phát sinh, mình thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết, vốn cho là mình dịch kinh tẩy tủy, thoát thai hoáng cốt, sau đó sẽ không còn loại gian nan khổ cực này, không nghĩ tới, đang điền của mình rõ ràng còn có tai họa ngầm, điều này làm cho dương lỗi có chút không biết làm sao, nhưng mà rất nhanh dương lỗi lại một lần nữa bình tĩnh lại, bây giờ vẫn không có phát triển đến mức thuốc không thể cứu kia, hơn nữa hẳn là có thể tìm được biện pháp giải quyết đấy. Không có gì không có khả năng, bởi vì công pháp tu luyện của ngươi kỳ lạ, chất lượng mật độ của nguyên lực so với tiên nguyên lực bình thường mạnh hơn nhiều lắm, đan điền của ngươi lại có tai họa ngầm, cho nên, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh, thực lực gia tăng càng nhanh, như vậy đan điền của ngươi tổn hại cũng sẽ càng nhanh. Nếu như không dừng lại mà nói, như vậy ngươi ở không lâu sau sẽ bởi vì đan điền vỡ tan mà dẫn đến bạo thể bỏ mình. Cô nghiên nhìn xem dương lỗi nói, sư phụ, ngươi có biện pháp đúng không? Dương lỗi nhìn xem Tô Nghiên, nếu như Tô Nghiên có biện pháp giải quyết vấn đề này mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt, đối với Dương lỗi mà nói, bây giờ mặc dù mình có, nhưng lại không có cách nào giải quyết vấn đề này, chí ít ở bên trong hệ thống hiện tại, không có phương pháp giải quyết vấn đề này, nhưng mà, nếu như tăng lên một cấp bậc mà nói, như vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi, nghe được Dương lỗi nói, nhìn xem ánh mắt mong đợi cai của Dương lỗi, thần sắc Tô Nghiên tối sầm lại. Tuy rằng mình tra ra đang điền của dương lỗi tổn hại, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như dương lỗi không có dịch kinh tẩy tủy, không có thoát thai hoán cốt mà nói, đúng là còn có biện pháp có thể làm được, nhưng bây giờ dương lỗi đã từng có một lần thoát thai hoán cốt chữa trị đang điền rồi, hơn nữa bây giờ thực lực của dương lỗi đã đạt đến tình trạng như vậy, tăng thêm nguyên lực trong đang điền hắn thật là bá đạo, dục thể của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đang điền lại vô cùng yếu ớt. Một khi nguyên lực của Dương Lỗi đạt đến một điểm tới hạn, như vậy đang điền không thể chịu đựng nguyên lực chất lượng cao kia, đến lúc đó sẽ phá tan đang điền trói buộc, lúc này, liền triệt để không có cách nào rồi. Chương 1141, biện pháp giải quyết duy nhất. Ta hiện tại không có cách nào giải quyết vấn đề này, ngoại trừ áp chế tu vi của ngươi, kéo dài thời gian ra, không có gì có thể làm được." câu Nghiên lắc đầu nói, "Sư phụ, ngươi không phải nói đùa sao?" Không có biện pháp nào Dương lỗi gặp tô nghiêng như thế này, trong lòng có chút không tin, cũng có chút mất mát, nếu như mình không thể ở trước khi đang điiền nghiền nát tăng lên một cấp bậc, tìm kiếm được biện pháp mà nói, “ như vậy mình chẳng phải là chết chắc, có biện pháp, nhưng Nhưng, nhưng cái gì? Sư phụ không ngại nói thẳng là được, dương lỗi nghe xong có biện pháp, cái kia là chuyện tốt, biện pháp chính là, trừ khi ngươi có đủ nhiều sinh mạng bổn nguyên, sau đó mượn nhờ ngoại lực, trong nháy mắt đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, Một khi ngươi đột phá ngụy thánh cảnh giới, nguyên lực chuyển hóa làm pháp lực, tăng thêm sinh mạng bổn nguyên vì ngươi bảo vệ đang điền, như vậy sẽ cho ngươi thoát thai hoán cốt, tố thể trọng sinh lần nữa, nhưng mà, sinh mạng bổn nguyên biết bao trân quý, hơn nữa mặc dù là có đầy đủ sinh mạng bổn nguyên, ngươi có thể trong nháy mắt đột phá đến ngụy thánh cảnh giới ư, Tô Nguyên thở dài nói, cho nên, biện pháp này có lại là bằng không, muốn giải quyết vấn đề của ngươi, còn cần nghĩ biện pháp khác, nghe được Tô Nguyên nói như vậy Dương lỗi đúng là mừng rỡ không thôi, sinh mạng bổn nguyên, mình có, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, vì mình bảo vệ đang điền, hẳn là đủ rồi, còn để tu vi của mình trong nháy mắt đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, vấn đề này nói khó, lại cũng không phải rất khó, mình là nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm kinh nghiệm, cái kia là có thể trong nháy mắt để tu vi có tăng lên cực lớn, nhưng mà, vấn đề là, mình đuổi giết ngụy thánh cảnh giới cao thủ, Cũng không có cách nào tăng lên một cấp bậc, hiện tại mình đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, nếu muốn tăng lên, thật sự là quá khó khăn, nói cách khác, bây giờ bởi vì tu vi của mình đạt tới chuẩn thánh, muốn tăng lên một cấp bậc, cũng không phải một chuyện dễ dàng, muốn ở trong thời gian ngắn, thậm chí là trong nháy mắt tăng lên ba bố, thậm chí càng nhiều cấp độ nữa, căn bản không có khả năng, trừ khi mình có thể đuổi giết người tu luyện càng mạnh mẽ hơn, đuổi giết cao thủ trên đại đạo thánh nhân có lẽ còn có thể làm được, vốn lấy tu vi của mình hiện tại, đoán chừng nương tựa theo hủy diệt nhất thức phiên bản chồng chất có lẽ có thể đuổi giết đại đạo thánh nhân, nhưng cao thủ phía trên đại đạo thánh nhân, nếu muốn đuổi giết, thật sự là quá khó khăn, dương lỗi không cho là mình có thể làm được, coi như là đánh lén, vậy cũng không có khả năng, hơn nữa tu vi của mình bây giờ, thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc đại đạo thánh nhân cảnh giới, chớ nói chi là siêu cấp cao thủ phía trên đại đạo thánh nhân rồi, cho nên, Cái này cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác, chí ít trong khoảng thời gian này, mình tuyệt đối không có khả năng làm được, mặc dù là lại có vô số ma tộc xâm lấn, mình căn bản không có biện pháp trong nháy mắt đạt được nhiều điểm kinh nghiệm, nguyên khí giá trị như vậy. Đương nhiên, nếu như mình có nhiều thẻ thăng cấp hoặc là thẻ kinh nghiệm nhân đôi mà nói, cái kia lại là chuyện khác rồi, cho nên, biện pháp duy nhất chính là lấy tới thẻ thăng cấp hoặc là thẻ kinh nghiệm nhân đôi, tốt nhất là hai loại thẻ này có thể đồng thời đạt được. Nói như vậy mình liền có thể trong thời gian ngắn lấy được vô số điểm kinh nghiệm, nguyên khí giá trị, để tu vi đẳng cấp của mình, trong nháy mắt có thể tăng lên mấy cấp độ, ngươi cũng không cần quá lo lắng rồi, ta đem tu vi của ngươi phong ấn, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy, tô nghiên nhìn xem dương lỗi nói, qua một thời gian ngắn, ta đi thượng giới tìm kiếm biện pháp cho ngươi, thế giới này không có, thượng giới tổng thể là có thể nghĩ ra biện pháp, phong ấn tu vi, nghe tô nghiên muốn phong ấn tu vi của mình. Dương Lỗi liền vội vàng lắc đầu, nói giỡn: "Nếu mình bị phong ấn tu vi, vậy thì thật sự là một con đường chết rồi, không có tu vi, mình chuyện gì đều không làm được, không cách nào lấy được kinh nghiệm, không có cách nào đạt được đổi điểm, thì sẽ không thế tăng lên, không cách nào tăng lên mà nói, như vậy mình liền thật sự là chờ chết, không." "Không, sư phụ, ta không cần phong ấn tu vi, vì cái gì?" "Không phong ấn tu vi mà nói, nguyên lực của ngươi còn sẽ không ngừng tăng trưởng." không ngừng biến hóa, bởi vì ngươi tu luyện tạo hóa thần quyết, thật sự là rất quỷ dị, hầu như là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lột xác, không ngừng gia tăng chất lượng nguyên lực trong cơ thể ngươi, không ngừng trở nên tinh thuần, nguyên lực của ngươi bây giờ hầu như có thể vượt Ngụy Thánh cao thủ rồi." Tô Nghiên nói ra, "Nếu như không phong ấn tu vi của ngươi mà nói, chỉ sợ mặc dù là chính ngươi không tu luyện, ở trong vòng 1 năm, ngươi cũng sẽ bại thể mà chết." Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, "Thời gian 1 năm Đối với mình mà nói còn rất dài, ở một năm thời gian này, dương lỗi có tự tin thật lớn có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng nếu như phong ấn tu vi, vậy liền nói không chính xác rồi, sư phụ, thật sự không cần, chính ta có thể nghĩ biện pháp, một khi phong ấn tu vi, ta đây căn bản không có biện pháp đi tìm biện pháp giải quyết, cái kia mới chính thức là một con đường chết rồi, dương lỗi nói, ngươi, ngươi cái tiểu tử vô liêm sỉ, cũng không tin sư phụ ta sao? Tô nghi nghe vậy dở khóc dở cười, phẫn nộ nói, sư phụ, ngươi có biện pháp ở trong vòng một năm, để cho ta khôi phục sao, dương lỗi không có cải lại, mà là hỏi, ta, chuyện này, ta cũng không có tự tin trăm phần trăm, tô nghi nghe vậy hơi sửng sờ, nói ra, cái kia chính là rồi, nếu sư phụ ngươi cũng không có tự tin trăm phần trăm, phong ấn tu vi, để ta chuyện gì cũng không làm được, đây chẳng phải là để cho ta đi ngồi ăn rồi chờ chết sao. Ta cũng không muốn làm người như vậy, dương lỗi lắc đầu nói, húng hồ, sư phụ ngươi đã quên, ta tu luyện chính là công pháp gì rồi hả? Công pháp của ta vô cùng quỷ dị, có thể thông qua giết chóc đến đề thăng tu vi của mình, hơn nữa không nói dối sư phụ, ta có sinh mạng bổn nguyên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta nghĩ bảo vệ đan điền của mình, mặc dù là chưa đủ, cái kia cũng không thiếu được bao nhiêu, chỉ cần nghĩ một chút điện pháp, lại lấy tới một ít sinh mạng bổn nguyên. Như vậy khẳng định là đủ rồi, hiện tại vấn đề là, ta như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn, để tu vi của mình vượt qua mấy cấp độ, chương 1142, khích tướng, trận pháp đối địch. 1. Tô Nguyên nghe vậy nhớ mày, mặc dù nói dương lỗi nắm giữ sinh mạng bổn nguyên làm cho nàng cảm thấy vui mừng, mà dương lỗi ý định tiếp tục dùng vết chóc đến đề thăng thực lực của mình, điều này làm cho Tô Nguyên không quá vui, mặc dù nói, con đường tu luyện đều là đạp trên vô số hài cốt đi lên, bất kể vị siêu cấp cao thủ nào, đều là trải qua vô số giết chóc, mới lên tới đỉnh phong, nhưng thông qua giết chóc chứng đạo, cái kia thật sự là quá kinh người, phải giết bao nhiêu người mới có thể làm được, như thế này rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rất dễ dàng lạc lối chính mình, một khi tẩu hỏa nhập ma, lạc lối chính mình, sau đó sẽ triệt để biến thành một đại ma đầu chỉ biết giết chóc, mất đi bản tính của mình, chuyện này Mặc dù biết như thế này không quá phù hợp, nhưng bởi vì trước mắt đã không có biện pháp khác, cho nên Tô Nghiên cũng không biết nói như thế nào. Nếu như mình muốn ngăn cản dương lỗi mà nói, vậy rất có thể sẽ làm dương lỗi mất mạng. Do dự một chút, Tô Nghiên nói, hy vọng ngươi có thể nắm chặt chính mình, nếu như thật sự không được mà nói, lại nghĩ biện pháp khác nữa. Yên tâm đi, sư phụ, ta tự mình biết đúng mực, nếu như không có tự tin trăm phần trăm, ta sẽ không mạo hiểm. Dương lỗi tự nhiên biết rõ tô nghiêng lo lắng, cười cười nói, ngươi biết là tốt rồi, tô nghiêng nói, đương nhiên, tô nghiêng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, đối với dương lỗi mà nói, căn bản không tồn tại vấn đề như vậy, bởi vì dương lỗi không phải dựa vào dếp chốc đến tăng cao tu vi, mà là dựa vào kinh nghiệm đến đề thăng tu vi của mình, cho nên căn bản không tồn tại vấn đề, không một chút nào lo lắng, bây giờ đối với dương lỗi mà nói, vấn đề chính là thế nào mới có thể ở trong thời gian cực ngắn đạt được một số lượng nguyên khí giá trị cực lớn, để tu vi của mình trong nháy mắt tăng lên mấy cấp độ, mà vấn đề này cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy, hiện tại Dương Lỗi chi gửi hy vọng ở đẳng cấp tăng lên, sau khi đẳng cấp tăng lên, hẳn là sẽ có một biến hóa cực lớn, hệ thống biến hóa lớn, sẽ là hy vọng lớn nhất của Dương Lỗi, một ngày sau, người của Tứ Đại Tiên Vương ở ngoài thành cũng có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Đông Phi nói, chúng ta giết đi vào Bọn họ quả thực quá không đem ngủ Đại Tiên Vương chúng ta để ở trong mắt rồi. Đã đợi một ngày, hắn đã hơi không kiên nhẫn rồi. Trận Pháp, trận Pháp này, không có chút đầu mối nào. Nhĩ Hỏa cũng là buồn bực không thôi. Mặc dù nói mình không phải là trận Pháp Đại sư tuyệt đỉnh gì, nhưng đối với trận Pháp nghiên cứu cũng là cực kỳ xâm nhập. Lại không nghĩ tới hôm nay đối mặt ngũ nhạc thành hộ thành đại trận này. Lại một điểm đầu mối cũng không có bắt được. Nếu không có cách nào, chúng ta liền cường công là được, ta cũng không tin. Bằng vào chúng ta nhiều người như vậy, còn không có cách nào công phá một tòa trận pháp phòng ngự. Long đậu hô, cường công là có thể, nhưng mà, không có gì đáng lo cả. Cường công liền cường công, nếu như ngươi lo lắng mà nói, như vậy mấy người chúng ta đến xung phong. Long đậu nhìn xem nhĩ hỏa mang theo giọng điệu kinh thường. Ngươi, ngươi, hừ, muốn ngươi xung phong, đông phương tiên giới chúng ta cần ngươi tới xung phong sao? Đông Phi nổi giận. Đông phương tiên giới cho tới nay đều là thế lực đứng đầu ngũ đại tiên giới, bây giờ rõ ràng bị long đậu coi thường, để Đông Phi như thế nào không giận, không nên kích động, thấy Đông Phi như vậy, nhỉ hỏa quát hắn, đại ca, ngươi. Bọn họ vũ nhục tiên giới chúng ta như thế, ngươi còn như thế này. Ngươi, yên tĩnh, yên tĩnh cho ta, nhỉ hỏa trừng Đông Phi một chút, Đông Phi không biết làm sao, không lên tiếng nữa, ai bảo mình không phải là lão đại. Ai bảo thực lực của mình không bằng hắn đây, chúng ta đi trước, không cần chờ những người nhu nhược này, bọn người long đậu đi ra ngoài trước. Trien phần mình tế ra vũ khí, Dương Lỗi sớm đã đi tới trên tường thành, nhìn xem những người này, rốt cục nhịn không được muốn tiến công rồi, Dương Lỗi cười lạnh không thôi, đưa đổi điểm đã đến, nếu như mình có thể đánh chết mấy tên này mà nói, như vậy toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên đẳng cấp, liền có niềm tin rất lớn rồi. Bây giờ Dương Lỗi có đổi điểm đã đạt đến 390 tỷ. Dương lỗi có dự cảm mãnh liệt, rất nhanh sẽ có thể tăng lên một cấp bậc nói cách khác, để đẳng cấp toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên lần nữa, một cái giới hạn đổi điểm, hẳn chính là ở 400 tỷ hoặc là 500 tỷ, dương lỗi đoán chừng ở thời điểm 500 tỷ, khả năng sẽ càng to lớn hơn, nguyên bản dương lỗi cho rằng phải đạt tới 1.000 tỷ đấy, mà mấy người này, tu vi yếu nhất cũng là chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn, 5 người tu vi đạt đến ngụy thánh cảnh giới, như vậy đánh chết mấy người này. Dương lỗi đạt được đổi điểm, tối thiểu nhất cũng có 200 tỷ, 200 tỷ mà nói, cộng lại liền đến được 590 tỷ đổi điểm rồi, nếu như là 500 tỷ để toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên một cấp mà nói, cái kia đã đủ rồi, đến A, công kích A, các ngươi những con rẹp này, còn ở nơi này chờ cái gì? Ngũ đại tiên vương, ta xem là ngũ đại con rẹp A, dương lỗi nhìn xem những người này, đã đợi không được muốn công kích, mình đơn giản liền cho thêm một mồi lửa. Ta chịu không được rồi, giết, giết, giết, ta muốn giết các ngươi, đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Đông Phi vốn là người tính tình như lửa, trước đó bị bọn người long đậu coi thường, hiện tại lại bị dương lỗi đâm một kích như vậy, trong mắt lập tức liền bốc hỏa, dĩ nhiên đã mất đi lý trí. Nhìn thấy Đông Phi như vậy, dĩ hỏa lập tức cảm thấy không ổn rồi, lần này, thật đúng là phiền phức lớn, tuy rằng thực lực của mình có thể áp chế Đông Phi, nhưng không có khả năng ở dưới tình huống Đông Phi mất đi lý trí. Cưỡng ép đánh lui hắn, nếu như mình muốn làm như vậy mà nói, tuy rằng có thể làm được, nhưng mà mình cũng sẽ bị thương, kể cả Đông Phi cũng sẽ bị mình kích thương, cho nên, nhĩ hỏa cũng là không biết làm sao, nhĩ hỏa cũng chỉ có đi theo, mà lúc này Dương lỗi đứng ở trên cổng thành, nhìn thấy bọn họ đều phẫn nộ, từng cái từng cái giống như muốn ăn mình vậy, tiểu tử, ta sẽ đem ngươi xé nát, đem ngươi xé nát từng khối, sau đó cầm cho chó ăn, lông đậu con mắt đỏ thẩm, Nhìn qua dương lỗi cắn răng, từng chữ từng chữ nói, ha ha, chuyện cười, ngươi có năng lực kia sao? Chỉ bằng các ngươi những con rẹp này, muốn giết ta, quả thực là chuyện cười lớn, không chỉ nói các ngươi, coi như là năm con rẹp vương của các ngươi lại đây, ta cũng có thể đơn giản nắm chết các ngươi, không biết tự lượng sức mình, lại dám đánh chủ ý ngũ nhạc thành, hừ, chương 1143, khích tướng, trận pháp đối địch. 2. Dương lỗi lạnh lùng quát Hoa hoa, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, liệt hỏa đốt thành, Đông Phi nổi giận, cả người hóa thành một ngọn lửa, hướng về vị trí dương lỗi bay đi, không tốt, nhìn thấy Đông Phi xúc động, liều lĩnh hướng về dương lỗi vọt tới như vậy, nhĩ hỏa trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn có một loại dự cảm không tốt mãnh liệt, lúc này đây, chỉ sợ Đông Phi phải chết ở chỗ này rồi, Đông Phi, ngươi trở lại cho ta, mau trở lại, nhưng giờ khắc này Đông Phi đã triệt để mất đi lý trí, Ở đâu còn có thể nghe lọt tiếng la của nhĩ hỏa, chỉ thấy lúc này Đông Phi ở thời điểm vọt tới một nửa, hóa thành một ngọn lửa đỏ thẩm, mãnh liệt trùng kích ở phía trên vách tường trận pháp mà dương lỗi bố trí, tiếp theo vách tường trận pháp kia tạo nên từng vòng gợn sóng, thật giống như bị hòa tan, hô hấp trong lúc đó, Đông Phi hóa thành một đám lửa kia, liền đột phá vách tường trận pháp phòng ngự, vọt vào, nhìn thấy Đông Phi rõ ràng đơn giản liền vọt vào như vậy, bọn người long đậu cảm thấy khó mà tin nổi. Trong lòng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là trận pháp này phòng ngự quá yếu, mà nhóm người mình lại đánh giá trận pháp này quá lợi hại, từng cái từng cái cũng không thể chờ đợi được hướng về phía trước vọt tới, chỉ có nhĩ hỏa mới là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cái trận pháp kia lợi hại, hắn quá rõ ràng rồi, mình nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không thể biết rõ ràng một điểm đầu mối, mà bây giờ Đông Phi lại dễ dàng liền phá vỡ trận pháp ngăn trở như thế, thời gian mấy hơi thở liền vọt vào, có thể sao? Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu, nhưng sự tình đã đến tình trạng này, còn có đường lui sao, có lẽ, sự tình cũng không có như mình suy nghĩ bếp bác như vậy, nhỉ hỏa ở trong lòng tự an ủi mình như vậy, cũng đi theo sông tới, nhìn thấy mấy người kia đều đi vào trong trận pháp của mình, khóe miệng dương lỗi dương lên nụ cười, bọn ngu xuẩn này, rốt cuộc vẫn phải mắc câu rồi, nếu như bọn họ không mắc câu, không xâm nhập trong trận pháp mà nói, như vậy mình muốn đối phó bọn hắn. Thật đúng là muốn phí không ít tâm tư mới có thể giết bọn chúng, thậm chí nếu như bọn họ một mực cùng một chỗ, mà không phân tán mà nói, mình là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, hoa hoa, ta muốn giết ngươi, nhảy vào trận pháp, tốc độ của Đông Phi càng nhanh hơn vài phần, lần nữa hóa thành ngọn lửa, hướng về dương lỗi công kích đến, trong tay từng đạo hỏa diễm tiễn khủng bố, hướng về dương lỗi bắn nhanh ra, chút tài mọn, con sâu cái kiến mà thôi, kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Dương lỗi nhìn xem hỏa diễm tiễn bắn nhanh mà đến, không đế ở trong mắt chút nào. Bây giờ ở bên trong ngũ nhạc thành, mình có lực lượng của ngũ nhạc thành tăng phúc, còn có trận pháp thủ hộ, có thể nói mình chính là chủ tể ngũ nhạc thành. Nếu như ở bên ngoài ngũ nhạc thành, đối mặt hỏa tiễn này mà nói, dương lỗi còn cần trốn tránh, tránh né mũi nhọn, nhưng ở bên trong ngũ nhạc thành, dương lỗi hoàn toàn không lo lắng, theo tay vung lên, một đạo linh khí tường liền ngăn cản ở trước mặt. Tên lửa kia thậm chí không cách nào tiến lên một tức, bị cản trở lại, tiếp theo liền tiêu tán, hóa thành hư vô, đại tạo hóa chi thủ, dương lỗi chợt quát một tiếng, một chưởng vung ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Đông Phi tóm tới, Đông Phi trong nháy mắt cảm thấy hơi thở của tử vong ở dưới bàn tay khủng bố to lớn kia, hắn là không có chút lực lượng phản kháng nào, thế nhưng hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, không tốt, nhìn thấy bàn tay khủng bố to lớn này hướng về Đông Phi tóm tới. Dĩ hỏa trong nháy mắt cảm thấy không ổn, một loại khiếp đảm mãnh liệt dâng lên, hắn hét lớn một tiếng, băng phong thiên hạ, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, mặt đất bị đông cứng, hàng khí đầm đặc, hướng về bàn tay khổng lồ kia của dương lỗi trùng kích mà đi, trong nháy mắt lan tràn ra, ý đồ ngăn cản công kích khủng bố kia của dương lỗi, ngăn cản được sao, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, gia tăng lực lượng, nói giỡn, bây giờ ở trong trận pháp của mình, tăng thêm lực lượng ngũ nhạc thành tăng phúc. Nếu như còn làm không được người này mà nói, vậy thể diện của mình hướng ở đâu đặt, còn không bằng trực tiếp mua khối đậu hũ đâm chết cho rồi, trăng rắc, trăng rắc, ở trước mặt sức mạnh mạnh mẽ của dương lỗi, tầng băng kia rất nhanh bị vỡ vụn, chết, bàn tay khổng lồ của dương lỗi phá tan băng cứng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Đông Phi, bàn tay khổng lồ của dương lỗi một phát bắt được Đông Phi, giống như bắt một con thỏ, để Đông Phi căn bản không có chỗ trống phản kháng, bàn tay khổng lồ mãnh liệt co rút lại. Đông Phi bị nắm chặt, càng ngày càng gấp, không, thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn chết, Đông Phi rống lên một tiếng, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, dám đến đánh chủ ý ngủ nhạc thành, còn muốn giết ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vong, chết đi, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, đại tạo hóa chi thủ sử dụng lực lượng mạnh nhất, đem toàn bộ thân hình kể cả linh hồn của hắn đều bóp nát, hóa thành bụi bậm, nhẹ buông tay, trong nháy mắt tiêu tán trên không trung, chết rồi, Cứ thế mà chết đi, Đông Phi chết, để mọi người thoáng cái trầm mặt, Tu Vi của Đông Phi ở trong những người này tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng không thể kinh thường, một nguy thánh cảnh giới cao thủ, cứ như vậy trong nháy mắt bị oanh dết, không hề có chút sức chống đỡ, điều này làm cho trong lòng bọn họ sinh ra thoái ý, thấy lạnh cả người từ đáy lòng toát ra, bẫy rập, đây quả nhiên là cái bẫy, Tu Vi người này thật sự là quá kinh khủng, một bàn tay cực lớn kia, quy lực vô cùng. Phản phất có thể xé nát tất cả Lúc này hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Ngụy Thánh cấp 7 Đông Phi Đạt được nguyên khí giá trị 6.000 tỷ Đạt được đổi điểm 60 tỷ Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 15 vạn cực phẩm tiên thạch Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3.000 vạn hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên Đạt tới chuẩn thánh cấp 2 Đẳng cấp tăng lên 15 vạn viên cực phẩm tiên thạch. Ngoài ra còn có 3.000 vạn viên hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch, 3.000 vạn viên hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch này là không tầm thường, tiên thạch có thuộc tính là cực kỳ thư thớt, 3.000 vạn viên hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch này trân quý, không một chút nào kém 15 vạn viên cực phẩm tiên thạch, thậm chí càng cao, mặc dù nói những hỏa thuộc tính cực phẩm tiên thạch này, đối với mình mà nói, tác dụng không là rất lớn, không cách nào dùng để tu luyện, nhưng đây cũng không có nghĩa là mình không thể cho những người khác. Chương 1144, giết chết một người, tu vi lại tăng lên nữa. Trong nữ nhân của mình, thì có người hỏa thuộc tính, những tiên thạch này cho bọn họ sử dụng mà nói, liền có thể để tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, còn có thể dùng để gia tăng linh khí của mộng ảo thế giới. Bây giờ mộng ảo thế giới đang không ngừng tăng lên, đối với tiên thạch linh thạch, mặc kệ thuộc tính gì cũng có thể hấp thu, cho nên đối với dương lỗi mà nói. Những hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch này cũng là một chuyện tốt, làm sao bây giờ, Long đậu huynh, chúng ta làm sao bây giờ, lui, chúng ta lui lại, để tiên vương đại nhân tới đối phó gia hỏa này, Long đậu nói, không có tác dụng đâu, bây giờ chúng ta căn bản không có đường lui rồi, dĩ hỏa nghe vậy lắc đầu nói ra, lời này của ngươi là có ý gì, Long đậu nghe vậy trợn mắt nhìn, đối với tai hỏa quát lên, các ngươi cho rằng, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua chúng ta như vậy ư. Đã đem chúng ta dẫn vào nơi này Hắn còn có thể cho chúng ta cơ hội Các ngươi đừng có nằm mộng Bây giờ chúng ta không có bất kỳ đường lui Duy nhất có thể làm Chính là liều mạng một lần Nói như vậy Có lẽ còn có một chút hy vọng sống Nếu như lui về phía sau mà nói Cái kia xác định vững chắc là một con đường chết Đối với long đậu vô lễ Nhĩ hỏa cũng không tức giận Lúc này cũng không phải là thời điểm nội chiến Thật sự nếu không đoàn kết mà nói Vậy thì ngay cả một tia sinh cơ Cũng không có Vậy ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Long đậu nghe vậy cũng biết, sự tình chỉ sợ thật đúng là như vậy, hiện tại đã không có đường lui. Nhưng nếu như cùng đối phương cứng đối cứng mà nói, có thể liều qua đối phương sao? Đáp án dĩ nhiên là ấn số. Giờ khắc này, bọn người long đậu mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng. Ở thời điểm gặp phải nguy hiểm tánh mạng, ai cũng sẽ không có tâm tình tốt gì, ai cũng không muốn chết, vốn cho rằng đây là một việc làm nhẹ nhõm nhưng không nghĩ rằng kết quả sự tình dĩ nhiên là tàn khốc như vậy, dết, đồng tâm hiệp lực, phá tan trận pháp này, nếu như có thể phá tan trận pháp này phòng ngự mà nói, chúng ta còn có sinh cơ, bằng không cái kia liền chỉ có một con đường chết, nhĩ hỏa nói, dết, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cùng hắn liều mạng, ta cũng không tin, một mình hắn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy, trừ khi hắn là đại đạo thánh nhân, lúc này bọn người long đậu tràn đầy chiến ý, một bộ quyết tâm liều chết, Mà lúc này dương lỗi đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, lúc này tu vi của dương lỗi so với trước đó càng tiến một bước, tạo hóa thần quyết lại có thêm tăng lên, đạt đến tầng thứ 9 tạo hóa thần quyết, chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, chỉ tiến thêm một bước, liền cải biến cực lớn, lúc này nguyên lực của dương lỗi thời gian dần qua phát sinh biến hóa về chất, hướng về pháp lực diễn biến, dương lỗi đã biết rõ ràng, thiên tiên ở dưới Mỹ thánh, tu luyện được lực lượng là nguyên lực, tiên nguyên lực, mà phía trên ngụy thánh, đó là pháp lực, bây giờ nguyên lực của dương lỗi so với tiên nguyên lực, mà nguyên lực mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là cực hạn của tiên nguyên lực, so với pháp lực bình thường còn cao cấp hơn, mà giờ khắc này, nguyên lực của dương lỗi bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm pháp lực, đúng là như thế, dương lỗi cũng cảm thấy tai họa ngầm trong đan điền, vốn là không có cảm giác, nhưng bây giờ tạo hóa thần quyết đạt đến tầng thứ 9 nguyên lực đã có một tiêu chuyển hóa làm pháp lực, tinh thần lực cũng có tăng lên cực lớn cho nên dương lỗi mới có thể cảm nhận được biến hóa trong đan điền. Dết, chúng ta tập trung lực lượng, công kích một điểm, nhĩ hỏa nói, được, 1-2-3, công kích, theo nhĩ hỏa quát nhẹ một tiếng, bọn người long đậu hướng về phương hướng vào, phát động ra công kích, mỗi một cái đều là toàn lực xuất kích, quy lực như cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mỗi một cái đều là ngụy thánh cảnh giới, yếu nhất cũng là chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn công kích một điểm, quy lực của nó là biết bao khủng bố, Mặc dù là đại đạo thánh nhân Cũng muốn tránh né mũi nhọn Dương lỗi nhìn xem những người này Đồng thời toàn lực ra tay công kích một điểm Trong lòng cả kinh Mình bố trí trận pháp tuy rằng lợi hại Nhưng chống cự không nổi nhiều Nguy thánh cao thủ công kích như thế A Nếu như là phạm vi lớn công kích mà nói Trận pháp nhất định là có thể gánh vác được Nhưng bọn hắn chỉ công kích một điểm mà thôi Tiếp tục như vậy Trận pháp tối đa có thể chèo chống Ba lượt công kích Như vậy mình nhất định phải ngăn cản bọn họ Phải ở trước khi bọn hắn công phá trận pháp phòng ngự, đuổi giết mấy người này, nói như vậy, bọn họ liên hợp cũng không có tác dụng rồi, lúc này trong tay dương lỗi lấy ra vũ khí của mình, phòng ẩn thí thần đao, một cái thúng di, đi tới trong trận pháp, tiếp theo đột nhiên bổ ra một đao, một ánh đao cực lớn, hướng về nhỉ hỏa oanh kích mà đi, ở dương lỗi xem ra, nhĩ hỏa là người tu vi cao nhất, tỉnh táo nhất trong bọn họ, rất rõ ràng, gia hỏa này ở chính giữa những người kia đã trở thành đứng đầu đã trở thành người chủ đạo, nếu như mình đánh chết hắn mà nói, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ lần nữa rơi vào trong hỗn loạn, không tốt, nhĩ hỏa vốn muốn công kích, lúc này cảm giác được một trận tim đập nhanh, một loại cảm giác cực độ bất an đánh úp tới, nhìn lại, trong lòng hoảng hốt, ánh đao kinh khủng kia hướng về mình oanh kích mà đến, tránh, một đao kia mình không cách nào tiếp đó, chỉ có tránh ra, nếu không mình không chết cũng muốn trọng thương, nhĩ hỏa không chút do dự lựa chọn trốn tránh, ngươi làm gì Nhìn thấy Nhĩ Hỏa rõ ràng không cùng lúc công kích trận pháp, Long Đậu lập tức nổi giận, đã đến lúc này, Gia Hỏa kia rõ ràng còn đang đùa tâm cơ. Khi hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một đạo ánh đao khủng bố kia của Dương Lỗi, cuối cùng đã rõ ràng tại sao Nhĩ Hỏa phải tránh né, không tốt, mọi người mau tránh ra, không tốt, tránh mau, thật là khủng khiếp, muốn chết phải không, Dương Lỗi cười lạnh không thôi, muốn né tránh, hiện tại đã không còn kịp rồi, ở trong trận pháp mình bố trí. Muốn né tránh, chuyện không phải dễ dàng như vậy, trận pháp trói buộc mở ra, để bọn người nhĩ hỏa cảm giác như hãm bên trong vũng bùng, không cách nào tự do hành động, muốn tránh đi một đau khủng bố này, căn bản là không có cách nào làm được, mọi người cùng nhau động thủ, ngăn trở một kích này, bằng không chúng ta đều phải chết, nếu không cách nào né tránh, vậy cũng chỉ có đón đỡ rồi, một người không được, mọi người cùng nhau mà nói, là có thể ngăn trở đấy, tai hỏa hét lớn một tiếng, đã phát động ra công kích trước tiên. Nâng lên hai tay, đột nhiên xoay một cái, một đạo băng thứ trong nháy mắt hướng về ánh đao kinh khủng kia nghênh đón tiếp lấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.